Khẽ nhích lên đầu bình tĩnh thong song nói. Thấy hắn như vậy tựa hồ vẫn đúng là như là bị oan uổng. Đang ngồi công ty nòng cốt vẻ mặt hơi đổi một chút. Mỗi người đều lo lắng. Nếu như Tiếu là thực sự là loại này sở âm mưu. Dù kế hắc tâm ông chủ. Bọn họ tiền đồ đem một vùng tăm tối. Lý tử manh lạc kỳ cùng lâm sung đồng nhìn nhau một chút. Cũng không có lập tức đứng thành hàng. Tuy rằng bọn họ tin tưởng Tiếu là không phải người như vậy.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 Ta căn bản cũng không nhận thức cái gì vương tuyết lệ trương tuyết lệ. li, đây là nàng tên tiếng Anh, ngươi không phải vẫn luôn xưng hô như vậy nàng sao? Quách phù có chút ghen tuôn nói. Ta liền không biết ngươi đang ở đây nói cái gì, nếu như tiếu tổng gọi ngươi tới cắn ta một cái, vậy ngươi này con chó cắn người làm được thật đúng là không xứng chức. Hứa quan tùng hử một tiếng nói. Cậu!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 Lạc Kỳ không nhìn được phát sinh một tiếng cảm khái. Trương Đại Sơn nhích miệng nở nụ cười, nói móc trào phúng nói. Hứa quan Tùng, chính ngươi có lão bà cùng hài tử, lại còn phách chân nuôi tiểu tam, ngươi thật là đủ nam nhân. Tất cả mọi người biết đây là một câu nói mát, nguyên bản tin tưởng hứa quan Tùng công ty nòng cốt vào lúc này đối với hứa quan Tùng cũng là chỉ còn dư lại phỉ nhổ. Hứa quan Tùng ở trong công ty có lấy lão bà làm lòng đất chuyện, liền này đức hạnh, lời nói ra có thể có mấy phần độ tin cậy. Hứa quan Tùng không có trả lời Trương Đại Sơn, mà là chừng lớn hai mắt, chỉ vào quách phù, sắc mặt đỏ lên quát. Ngươi cái này đổ đê tiện đến cùng thu rồi tiếu là bao nhiêu tiền, không tiếc bồi thêm chính mình thân là cô gái danh tiếng cũng phải nói xấu ta, ngươi tin không tin ta khiến người ta làm ngươi.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 Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Tiếu lạc tân nhắc nhìn hắn, nhích miệng lên lên một vệt chây cười ý cười. Hứa quan tùng sắc mặt khó coi tới cực điểm chơi tiểu tam chuyện như vậy là đồi phong bại tục, phải không đạo đức. Bây giờ bị bày tại ở bề ngoài, hắn hết thảy chính diện hình tượng đều ở trong phút chốc sụt đổ. Hắn tức giận cắn chặt hàm răng, gắt gao chừng mắt quách phù, sau đó nhưng là cười lạnh cải.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 hứa quan tùng ngươi tạm thời câm miệng được không tiếu lạc lạnh lùng liếc hắn cái này đồ đê tiện ở nói hưu nói vượn nàng đang ô miệt ta ta làm sao có thể ta cho ngươi câm miệng tiếu lạc quát lạnh một tiếng mổ mộ nhiên một cổ cường đại khí tức từ trên người hắn tán thấu mà ra phòng hội nghị tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh mà làm trực tiếp mục tiêu hứa quan tùng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 Chính là bởi vì mua bộ này cảnh biển phòng để hứa quan tùng tài chính xuất hiện một điểm chỗ hồng, vì bù đắp trên cách này chỗ hồng, hắn liền rực xây ta làm giả món nợ ở công ty giao nộp thuế vụ trên giờ trò. Hóa ra là như vậy. Lần này sự tình rốt cuộc cháy nhà ra mặt chuột, mọi người ở đây đối với hứa quan tùng đều ném lấy ánh mắt khinh bỉ, để tiểu tam làm giả món nợ vì chính mình giành lãi gích xù, sau đó nắm những tiền kia đi lấy lòng tình nhân, đây thực sự là không bằng cầm thú. Này vương tuyết lệ là hứa quan tùng đích tình người, ngươi có chứng cứ sao? Tiếu lạc hỏi quách phù, có.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 Đạo Thảo Giá Phong Cuồng Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website năm mươi 251 Tô Nữ Thần Lão bản lớn, này trần thắng ngày ngươi đều đi đâu? Ở công ty cách khác nòng cốt đều rời đi phòng hội nghị sau Lạc Kỳ liền trở nên sống đồng thân là sáng tạo bộ bộ trưởng Nàng ăn mặc rất có thiếu nữ khí chất, nháy đẹp đẽ con mắt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 Thân thể không từ cây dùng mình, lúc túng cười cợt. Tiếu tổng ta, ta cái gì cũng không biết. Lâm sung động, không phải như ngươi nghĩ, ta cùng với các nàng trong lúc đó không có gì. Tiếu lạc biện giải cho mình nói. Lâm sung động mau mau phủ họa.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 Ta sẽ theo khẩu nói một chút, sinh đồng sinh đồng bầu không khí mà thôi, lâm sung đồng hiểu lầm ngươi cùng công ty hai đóa kiều hoa có một chân bắt giam ta chứng chuyện à. Trương Đại Sơn rất là ướt ướt thay mình kêu oan. Nhìn hắn một bộ so với đậu Nga còn oan oan ướt vẻ mặt tiếu lạc là thật muốn một cước đạp bay hắn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 mắt cung kính. Cuối cùng năm người cùng nhau nói: tiếu ca, chúng ta mấy người một chén." tiếu Lạc đứng dậy, vỗ vỗ phong vờ ngân vai. "Ta không thích lập gì người, vì lẽ đó, các ngươi sau này đều đừng tiếp tục theo ta lập gì." Nói qua, hướng lên đầu đem rượu trong chén uống một hớp cạn. "Là, tiếu ca." phong vô ngân năm người động tác chỉnh tề đồng giảng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch làm chứng a ăn lẩu liền ăn lẩu nói cái gì tuyệt hảo muốn thật cảm tạ lão tiếu chờ ăn xong món lẩu sau thu thập nhiệm vụ liền giao cho các ngươi trương đại sơn ăn một khối mập thịt bò vừa ăn vừa nói đúng rồi làm sao không có mua đến ta muốn bò lão nhị không phải căn dặn các ngươi nhất định phải mua về sao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 Tiểu ngũ lúc này ngượng ngùng nhắc nhở. Trương ca, này không gọi bò lão nhị, gọi ngưu tiên. Ngưu tiên em gái ngươi a ca cứ vui vẻ ý gọi nó bò lão nhị, bò trứng tiểu tử ngươi hoàn được sao ngươi. Trương Đại Sơn tăng cao giọng nói. Đoàn người đều là không nói gì. Ăn uống no đủ, Trương Đại Sơn liền bắt đầu soạt bằng hữu vòng, xem giải trí tin tức, phong vơ ngân bọn họ ở Giang Thành ở lại xứng sờ những thời giờ này sau cũng là thành điện thoại di động khống thu thập xong mặt bàn sau hãy cùng trương đại sơn như thế lấy điện thoại di động ra say xưa ngon lành chơi mia nó quốc dân nữ thần tô ly lại đến giang thành bắt đầu diễn hát sẽ ta rất sao dĩ nhiên không biết trương đại sơn đột nhiên vỗ bàn một cái rất là thất lạc kêu lên cả kinh một mới ngươi tìm đánh đây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 Nàng là cái gì đều sẽ các ngươi biết của mẹ ta lưới tên là cái gì không Gọi cái gì a Trương ca nói nghe một chút thôi Tiểu ngũ vạn phần hiếu kỳ Gọi 18 tuổi yêu nhiệt thiếu nữ Trương Đại Sơn đem điện thoại di động trong vi tín mấu thân hắn vi tín hiểu hiện cho mọi người xem Phốc Tiếu lạc nhìn không được đem uống được trong miệng nước cho phun ra ngoài Phong vơ ngân năm cái nhưng là phình bụng cười to, hơn 50 tuổi phụ nữ gọi là 18 tuổi yêu nhiệt thiếu nữ, đây cũng quá hiếm có đi. Cười đi cái quái gì vậy ta lúc đó thấy thời điểm cũng là cười đến không được, mẹ của ta lấy một như vậy lưới tên thì thôi, còn cố ý ở trên internet tìm cách mỹ thiếu nữ ảnh chân dung đưa tới vô số ước chừng, pháo cảnh bã nam, vì thế cha ta đều cùng với nàng đại ầm ý một trận.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 Không biết làm sao bị cổ chính nghĩa chuyển đi đến chính mình Vi bác Xanh nghĩa ở trên internet đưa tới sóng lớn mênh mông. Tiếu lạc cầm lấy điện thoại di động qua loa liếc nhìn đúng là hứa quan tùng phát ra một phần trường văn ý tứ đại khái nói là lạc phường quá tối tâm thân là nguyên lão cấp công nhân hắn nói ra trừ liền khai trừ hơn nữa vì có một đường hoàng cớ.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 tiếu là không khỏi hỏi, vì bác thượng có thể có nhiều người như vậy quan tâm, nhất định là có lai lịch, chỉ là hắn chưa từng nghe nói mà thôi. Mẹ chứng, ngươi đây cũng không biết. Lão cổ bật thốt lên tú. Này đương chương trình chính là hắn chủ trì, họa đến không muốn không muốn, hấp dẫn rất nhiều miến, ngươi xem hắn vi bác miến quan tâm lượng đạt đến kinh khủng ngàn vạn.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 Sùng thiện các, sở vân hùng biểu hiện cũng không lớn đẹp đẽ, nhìn trên internet dư luận thở dài một tiếng. Tiểu lạc lại gây chuyện rồi. Hắn lại trên quầy chuyện gì? Ngồi hắn đối diện Cát trung thiên nâng lên kính mắt, nghi ngờ hỏi. Chính mình lấy điện thoại di động nhìn tin tức đi. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện. Huyết tông từ.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 Cổ thiến tuyết thì lại làm sao có thể tranh luận được cổ thiến lâm, một câu nói đều nói không ra, nghiêng đầu qua chỗ khác, thở phì phò xem tivi. Thiến tuyết, ta là chỉ ngươi, ta chỉ sẽ vì ngươi được, chắc chắn sẽ không hại ngươi.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 Trương ca cổ chính nghĩa ở nơi nào? Ta trực tiếp đi kiếm chết hắn. Làm cách chứng, nhân ra ở hạ hải thì cách đây có hơn 2,5 trăm km, xa đây. Trương Đại Sơn nói. Vậy chúng ta an vị máy bay đi tìm tới hắn trước tiên đem hắn cứt cho đánh ra đến. Tiểu ngũ căm phấn sụp sôi nói. Đúng. Ba người khác đứng lên cùng kêu lên phụ họa.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 Lại đăng tỉ mỉ bác tài khoản công nhiên cùng cổ chính nghĩa hò hét, ở đây mãn bình rất đúng lạc phường ở trách trong tiếng, giống như là một dòng nước trong đang vang vọng. Tiếu lạc miệng hơi cười, không có hé răng. Mia nó, ngươi còn cười được tình huống gì? Trương Đại Sơn một mặt mộng vòng chuyện này căn bản là không phù hợp tiếu lạc phong cách.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 cởi chính là cách đây tiện vô liêm sỉ, vì tư lời tiểu nhân. Vì chuyện này tức giận không đáng, chờ hứa quan tùng hình phạt kết quả hướng về Internet một công bố, tất cả lời đồn đãi chuyện nhảm nhí đều sẽ biến mất. Tiếu Lạc nói, anh em họ, ngươi trang, giả bộ cái gì bình tĩnh a ngươi muốn thật bình tĩnh thì sẽ không với hắn đối rồi.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 Rốt cuộc thừa nhận mình là lạc phường phú nhị đại lão bản. Một ít gọi, vân truyền thuyết, vóng hữu mắng. Tượng đất còn có ba phần hỏa, huống chi là tiếu lạc. Hơn nữa cái này gọi, vân truyền thuyết, ít đã xuất hiện thật nhiều lần chăm chú với nhục mạ hắn. Tiếu lạc phong khinh vân nhạt hồi phục. Trong cuộc sống có ngươi tháng ngày liền tràn ngập vô hạn sinh cơ. Dọc theo đường đi có ngươi. Sợ cái gì điện thiểm xét đánh Chỉ vì ngươi vui sướng cùng thỏa mãn thời khắc tràn trề Nếu như không có ngươi tốt như vậy heo thực nên cho ăn ai đi Này hồi phục một phát Dưới đáy bình luận lập tức bảo khe nằm toàn bộ câu không có một chữ thô tục Nhưng có thể đem đối phương mắng chó máu xối đầu lời hại Nguyên lai ba ngàn lạc thủy như thế có văn hóa Ta đường chuyển phấn Ha <cười>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 Làm sao cũng không nghĩ tới cái này đột nhiên nhô ra ba ngàn lạc thủy, sức chiến đấu càng là cường hãn như thế, người khác là khẩu chiến quần nho, hắn là khẩu chiến trăm vạn bàn phím hiệp quá sung động. Chớ cùng cái này ngốc bước đối thoại chỉ có thể kéo thấp mọi người thông minh. Ít, vân truyền thuyết, lần thứ hai trở nên sống động. Tiếu lạc hồi phục.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 sau đó rất nhiều nhục mạ tiếu lạc lưới dân đã ở tiếu lạc câu nói kia câu khiến người ta vỗ bàn ngạc nhiên đánh trả trong tiếng mai danh ẩm tích quả nhiên là lấy một địch một trăm không này đây một địch trăm vạn ta đi này cái gì sức chiến đấu a lạc thủy cũng quá mãnh liệt đi mắng đi rồi một lại một cái đây quả thực là cái thần nhân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 Tiểu ca, ta tăng thêm chú ý, sau đó chính là ta của thiếu não phấn. Phong vô ngân cười to nói. Chúng ta cũng đều tăng thêm rồi. Tiểu ngũ phù họa bọn họ làm sao cũng không ngờ tới trong mắt bọn họ. Tiểu ca không chỉ có thân thủ khủng bố, liền mắng người sức chiến đấu cũng là như thế hung mãnh, thật sự là quá mạnh mẽ. Này cổ chính nghĩa thẻn quá thành giận, mất đi lý trí hồi phục một câu. Thứ hỗn trướng, đừng ở ta Vi bác trong bái thiếp hồi phục, làm dơ địa bàn của ta. Tiếu lạc cười đánh chữ nói. Ta nghĩ nhìn nói chuyện với ngươi, có thể ngươi tại sao đem mặt chôn ở của mông cố bên trong đây? Nha! Xin lỗi, ta không biết đó là ngươi mặt, vậy ngươi mông cố đi đâu rồi? Cổ chính nghĩa đều sắp hộp máu.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 Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 256 Lại nổi lên sóng lớn Hiển nhiên, làm cổ chính nghĩa câu này bình luận vọng lại thời điểm mắng chiến kết quả ai thắng ai thua đã thấy rõ ràng rồi Sở Vân Hùng thấy buồn cười Này tiểu lạc, cũng thật là để ta bất ngờ Hắn thực sự không nghĩ tới tiếu lạc lại sẽ trực tiếp cùng cổ chính nghĩa hò hét Khẩu chiến quần hùng đơn giản thô bạo, khiến người ta nhìn ra không khỏi hô to thoải mái. Cát trung thiên giờ khóc giờ cười. Cách này mới, ta là cảm thấy không bằng. Có thể làm cho một bật thốt lên tú người chủ trì thua trận, đây chính là năng lực.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 Nhưng thật ra là cổ chính nghĩa kèn trơn bét chuyên môn bị cổ chính nghĩa dùng để vì chính mình xào nhiệt độ. Tất cả mở BI cơ cùng bình luận đều là theo sát cổ chính nghĩa sau khi hơn nữa còn có kỹ thuật cao võng hữu lay ra nó cùng cổ chính nghĩa chứng thực tài khoản đăng vào IP là cùng một. Này liệu một bảo vì bác không gian nổ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 Một ba ngàn lạc thủy càng là sẽ khiến cho lớn như vậy sóng lớn ở lãnh đạo dưới áp lực, hắn không thể không cắt bỏ nhục mạ võng Hữu lời nói, thậm chí ngay cả chuyện đi hứa quan tùng trường văn này một trạng thái cũng cùng nhau cho cắt bỏ rồi. Cuối cùng yên ổn nét mặt già nua nói xin lỗi mới chậm rãi bình tức võng Hữu lửa giận. Nhưng hắn không đứng đắn lên tiếng vẫn như cũ có người tiệt đồ giữ, sau đó rất nhiều không rõ chân tướng.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 chuyện được chia sẻ tại website audiocuuyện.org chương hai trăm năm mươi tám tuyệt lô dữ đối với đồng học tù hội tiếu lạc trong lòng bao nhiêu là có chút mâu thuẫn bởi vì hắn biết chân chính muốn tù tù liên lạc một chút tình cảm người là ở số ít mà đánh tù hội danh nghĩa khoe khoang khoe khoang chính mình sống đến mức được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 Người mà, khó tránh khỏi xe mắc sai lầm lầm, có thể cải chính là tốt rồi, chỉ là một sai lại sai, ông trời cũng không thể nào cứu được ngươi. Cách thủy tinh công nghiệp, Trương Đại Sơn nhìn bên trong khóc sống rơi lệ, không kìm chế được nỗi nòng hứa quan tùng cực kỳ tiếc hận nói. Hứa quan tùng cục hứng cúi đầu thực sự hối hận phát ra ngày đó trường văn, hắn tự trách nói. Ta xin lỗi tiếu tổng, xin lỗi công ty.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 Ngày đó quát mắng lạc phường cao tầng quản lý hắc tâm trường văn đã bị chứng thực là vặn vẹo sự thực, tức cổ chính nghĩa là ở làm một cái người phạm tội lộ ra chính nghĩa, ở internet lần thứ hai nhất lên to lớn sóng lớn cổ chính nghĩa tuy rằng đóng cửa vi bác bình luận công năng, chức năng, hàm, nhưng hắn miến số lượng ở lấy tốc độ thấy được chợt giảm đến cuối cùng chỉ còn dư lại 5 triệu rồi.